Trương lễ vội thay đổi cái phương hướng cũng cầm kính viễn vọng chiều trên cầu vượt nhìn lại, xem song sau, đồng dạng vẻ mặt kinh ngạc, nên không phải là cái gì bẫy dập đi. Hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến, cẩn thận quan sát hạ kia mấy chiếc, xe mặt sau, xác thật không ai theo đuôi, chỉ có một đài sóng tăng thêm mơ hồ ở kiều khẩu di động tới, bất quá khoảng cách quá xa. Nhưng thật ra bốn năm con ba cấp tăng thi tương đối gần truy ở đuôi xe, cách thường một đại đoạn khoảng cách mặt sau còn đuổi theo đại khái 78, chỉ nhị cấp tăng thi. Những cái đó nhị ba cấp tăng thi một bên điên cuồng đuổi theo xe, một bên đối với mấy chiếc xe phóng dị năng, ý đồ đem những cái đó xe đánh nghiêng. Bên trong xe người sống sót đối với mặt sau đuổi Theo Tăng Thi không ngừng phóng viên đạn, bất quá nhị ba cấp Tăng Thi tốc độ cùng nhanh nhạy tính đều không phải bình thường Tăng Thi có thể so sánh, sẽ không ngốc ngốc tùy ý bọn họ xà kích. Ngược lại là những cái đó, Tăng Thi thả ra kỹ năng làm kia mấy chiếc xe rất nguy hiểm, trong đó từ hồ còn có phong hệ Tăng Thi, mặt sau chiếc xe kia thường thường liền hướng bên cạnh hoặc phía trước xe thường đâm. Ngay cả vây quanh ở bọn họ biệt thự trung quanh cao cấp Tăng Thi từ hồ cũng nghe tới rồi động. Tỉnh, kia ba con tứ cấp tan thi liền có chút ngo ngoe dục dịch xu thế. Những người đó muốn thật là liền cái gì năng giả cũng không có, lại không ai ra tay tương trợ nói, phỏng chận nhất muộn đêm nay phải toàn quân bị diệt. Tạ Nguyên Hoa nhìn kia mấy chiếc xe suy nghĩ một phen, đối chương lễ so cái thủ thế, đường cũ đi xuống lầu. Âu Dương vừa thấy hai người xuống dưới, cấp tính liền thấu đi lên hỏi sao lại thế này. Tạ Nguyên Hoa răm ba câu liền đem bên ngoài tình huống đơn giản cùng bọn họ nói, À, ở mấy người đều nhẹ nhàng thở ra sâu, lại nói, tuy rằng những cái đó xảy ra có quá, bất quá sẽ hình thực hỗn độn, bên trong liền vị năng giả đều không có, chẳng là những cái đó sống sót người tưởng tiếng vào đâm đâm vận khí. Ca, ngươi tưởng cứu người. Âu Dương Đối Tà Nguyên Hoa vẫn là tương đối hiểu biết, vừa nghe hắn nói như vậy, liền nghĩ đến hắn là tưởng cứu những người đó. Ta là có cái này ý tưởng, đội trưởng muốn thành lập căn cứ, nói không chừng bên trong hữu dụng được với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 Như vậy tốc độ cũng không chậm, đuổi tới kiều đoạn thời điểm cũng không đến 10 phút, nhưng thật ra kia mấy chiếc xe còn không có quá song kiều, bởi vì ở sắp đi đến kiều này quả nhiên thời điểm, bị mặt sau đuổi theo ba cấp tăng thi triệu hoáng lại đây, kiều bên này tăng thi đàn ngăn chặn. Trên cầu tổng cộng 4 chiếc xe, đi đầu chính là chiếc xe trở tiền mặt sau đi theo tam chiếc nữa phong bế cùng toàn phong bế vận xe vận tải, 4 chiếc xe thân xe đều trải qua ra cố, ngay. Cả cửa sổ xe cùng trước sau kính chắn gió, đều dùng đặc thù kim loại sợi mỏng làm phòng hộ võng bao, lại. Bốn chiếc xe hãm ở tăng thi trong đàn không thể động đậy, nhìn ra được là bởi vì cảm thấy trước sau cũng chưa lộ, mới tưởng mạo hiểm giải khai tăng thi đàn. Cầu được xin lộ, kết quả tăng thi số lượng thật sự quá nhiều, không có thể giải khai, ngược lại đem xe toàn hãm đi vào. Độ ở xe trở tiền phía trước tăng thi bắt đầu hướng nắp xe trước thường bò, chỉ là xe thể tốt nhất như là lỏng sát. Linh tinh dễ hoạt vật thể, muốn bò lên trên nắp xe trước tang thi căng bản bò không lên, chỉ có thể phẫn nộ trùy đấm vào nắp xe trước. Hai bên tang thi cũng bởi vì dây thép mà rủi không tiến tay, nhìn gần ngay trước mắt, lại bắt không được đồ ăn phẫn nộ chụp phủi cửa sổ xe thượng phòng hồ võng, đánh đến kim loại phòng hồ võng bang bang rung động. Mặt sau tam chức vận xe vận tải đều tương đối cao, phía trước cũng không có nhân dị vãn thường bò nắp xe trước, những cái đó tang thi chỉ có thể va. Chạm hoặc là chụp phủi hai bên cửa xe, mà bốn chiếc xe, trừ bỏ để nhất chiếc xe chở tiền thường người điều khiển còn cầm thương ở đánh tăng thi, hắn bên cạnh ghế điều khiển phụ người, trên cùng mặt sau tam chiếc xe những người sống sót đều khẩu súng thu lên, còn đem cửa kính đều diu thượng, chỉ một cái kính hướng trong gian xúc trong miệng phát ra tuyệt vọng thét trói tay cùng thê lương cầu cứu thanh. Cứ như vậy người thế nhưng cũng dám tiếng gờ tỉnh, bọn họ đầu óc đâm hỏng rồi đi. Âu Dương Sa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 càng không nói mặt sâu mấy chỉ nhị cấp 3, cấp tang thi đuổi theo, về điểm này ra cố vòng hồ võng đối nhị ba cấp tang thi căn bản là thùng rỗng kêu to, trừ bỏ không đầu ốc, này nhóm người phản ứng cũng có vấn đề, tang thi xuất hiện đều mâu 2 năm, những người này biểu hiện thế nhưng còn giống tang thi vừa xuất hiện thời điểm, chẳng lẽ bọn họ đến bây giờ còn không rõ, bọn họ càng lật kêu la, tang thi chỉ biết càng hưng phấn sao? nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng dám vào gờ tỉnh bình thường người sống sót nhiều ít có điểm đặc thù chỗ, xem ra bất quá là đàn tiến vào chịu chết xuống chứng. bất quá tốt xấu cũng không về bọn họ quản, còn có tạ nguyên hoa ở đâu, bọn họ chỉ phụ trách cứu người. Tôi sướng dẫn đầu đồng thủ, đem vây quanh ở xe phụ cận tan thi toàn bộ băng thành khắc băng, Âu Dương ngoài miệng bất mãn, lại cũng phối hợp ăn ý thả ra rầm rạp tuyến, xuyên thấu những cái đó khắc băng, sau đó hướng hai bên dưới cầu một ném. Ở xe chung quanh giữa sạch ra nhất định khe hở nháy mắt, chương lễ song trưởng chiều hạ chụp trên mặt đất. Xe hai bên nháy mắt dẫn đứng 3 mét cao kiên cố tường đất, vẫn luôn từ xe kia đầu lan tràn đến ba người sợ chạm vị trí.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 Sau đó hai bên cùng mặt sâu đều chống rỗng dựng lên tường cao, đem đại bộ phần tan thi cách trắng đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời này đàn người sống sót, thì những tất cả đều ngốc ngốc lăng lăng nhìn nơi xa ba đạo lập, với cao tường đất thường anh tư tác sản thân ảnh, vô pháp làm ra mặt khác phản ứng. Tôi sướng ba người cũng mặc kệ mặt khác, chỉ phối hợp đem tường nội tan thi dứt chết ném văng ra, những cái đó bị che ở ngoài tường mờ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 Hồ là một ánh mắt là có thể lập tức lĩnh hội đối phương muốn làm cái gì, chợt gặp gỡ như vậy trì độn đối thủ, khó tránh khỏi động khí, còn không lái xe. Để nhất chiếc xe người điều khiển còn tính cơ linh, bị này một giống, lập tức phản ứng lại đây, thu hồi thương hướng bên cạnh đồng bạn nơi đó một ném, cũng mặc kệ đôi tay còn có điểm phát rung, bắt lấy tay lái, liền nhất dẫm chân ga đi phía trước hướng, mặt sau mấy chiếc xe thấy thế, lúc này mới cúng chân cúng tay phát động xe đuổi kịp. Mặt, sau đuổi theo mấy chỉ ba cấp tan thi mắt thấy con mồi chạy, phẫn nộ gào giống, đối với bốn chiếc xe tề phóng dị năng, trong lúc nhất thời thủy, hỏa, phong các loại dị năng hướng tới cuối cùng chiếc xe kia đánh tới. Tô Sướng cùng trương Lễ đứng lên tường băng cùng tường đất đem những cái đó công kích chặn, đồng thời Âu Dương rất xa đánh chết kia mấy chỉ ba cấp tan thi. Bên trong xe những người sống sót quay đầu lại thấy như vậy một màn, nhịn không được phát ra một trận sóng sót sau tai nạn hoang.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 Tôi sướng cũng không thể nào vui ứng phó như vậy một đám người. Hắn là bởi vì nghĩ Hà Văn Lâm khả năng dùng được, với bọn họ mới cứu người. Đặc biệt, trong đó một nữ nhân xem hắn ánh mắt quả thực cùng sói đói thấy được lan giống nhau, làm hắn phản cảm đến lời hại, cũng câu mày theo Âu Dương vào phòng. Trương Lễ nhìn là tám người tiểu đội trung nhất thô cùng, lại cũng là tám người trung nhất có đồng tình tâm cũng dễ dàng nhất mềm lòng một cái. Nhìn nay đoàn người có nam có nữ.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 Tuy rằng lớn lên không bằng vừa rồi hai cái xoái Cũng không như vậy tuổi trẻ Bất quá có loại thành thục mì lực Đặc biệt tâm địa hảo Cũng chỉ có như vậy nam nhân mới xứng đôi nàng. Mặt khác hai mươi mấy người người còn Lại là lệ nóng doanh trồng Bọn họ thấy nhiều không đem bọn họ Người thường đưa người xem đẳng cấp cao dị năng giả Âu dương cùng tô sướng đối bọn họ Mắt lạnh tương đải Bọn họ tuy rằng cảm thấy năng kham Nhưng kỳ thật liền chính bọn họ cũng cảm thấy đương nhiên Nhưng chương lễ lại đối bọn họ ôn tồn tương đại, cái này làm cho hai năm tới nếm đủ nhân tình ấm lạnh bọn họ nhịn không được lại lạ, cảm động lại là phấn khởi lại là chua xót, cảm xúc căn bản khó có thể khống chế. Đoàn người hồng con, mắt thật cẩn thận đi theo chương lễ phía sau vào biệt thự, mặc dù bọn họ sớm biết rằng, cứu bọn họ này ba người cùng bọn họ không phải một cái thế giới người, nhưng chân chính đẩy ra kia phiến tinh xảo cửa gỗ sau, bọn họ vẫn là nhịn không được sợ ngây người.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 Giống như bọn họ đi qua đi, liền sẽ sinh sôi phá hủy này phó tốt đẹp đến không chân thật hình ảnh. Ta là tạ nguyên hoa, các ngươi là từ đâu tới, như thế nào sẽ tới gờ tỉnh tới. Nhưng thật ra tạ nguyên hoa trước mang theo ôn hòa tươi cười tiếng lên đáp lời, hòa ái thái độ làm đoàn người lại một lần thù sủng nhược kinh. Ngài, Ngài Hảo, tạ tiên sinh, chúng ta là, phía trước khai xe trở tiền kia tài xế tự hồ là một đám người dẫn đầu người.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 Cũng đối hắn ôm có nào đó ảo tưởng sự đều là có thể lợi dụng Ít nhất như vậy hắn có thể càng tin chuẩn bộ ra bọn họ nói Cũng phân tích ra trong đó thật giả Tạ Nguyên Hoa thấu kính trợt lóe Khóe miệng tươi cười liền ra tăng hai phần Ngươi lạ, tuổi trẻ nữ nhân thấy Tạ Nguyên Hoa tầm mắt dần ở trên người mình Trái tim liền khống chế không được bang bang loạn nhảy dần lên Tái nhợt ố vàng trên mặt cũng nhân hưng phấn mà nhiễm hai mạc đỏ bừng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 ca, quả thực chính là đối hắn ca Vũ nhục. Nguyên bản còn lười biến oa ở sofa Âu Dương nháy mắt giận dữ ngồi dậy, bất quá hắn còn không có tới kịp bảo nổi, đã bị tay mắt lanh lẹ Tô Sướng cùng Trương Lễ song song bưng kiến miệng, áp trở về trên sofa. Khó được có như vậy cái việc vui, nếu như bị Âu Dương lộng không có, nhiều không thú vị. Âu Dương phẫn nộ trừng mắt hai người, Trương Lễ cùng Tô Sướng nén cười.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 Lưu khiết là cái gì năng giả, nàng cũng không phải tự nguyện báo danh, mà là bị buộc không thể không tiếp nhiệm vụ này. Nguyên nhân vô hẳn, chính là quá làm, đắc tội trong căn cứ mặt khác dị năng giả. Nếu không lấy lưu khiết dị năng, giả thân phận sau có thể sẽ theo chân bọn họ này đàn người thường hỗn đến cùng nhau. Sớm tài tan thi, động thực vật cũng sẽ phát sinh biến dị, tiếng dai sự tình bộc lộ sâu, dị năng giả, liên cùng người thường kỳ gian vẽ ra một cái không thể vượt qua đường danh giới.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 Cái kia nam dị năng giả tuy rằng không có gì địa vị, nhưng làm người khéo đưa đẩy, có cố định đồng bạn, một đám người liên hợp lại chống lại lưu khiết, làm một cái tiếp nhận lưu khiết tiểu đội đều không có, cuối cùng lại bất cho lưu khiết không thể không tiếp nhiệm vụ này. Cho nên nghe lưu khiết tự mình nâng phủng nói nàng là bởi vì căn cứ vật tư không đủ mới mạo hiểm tới gờ tỉnh thu thập vật tư linh tinh nói, đoàn người nghe được cực kỳ phản cảm, tất cả đều cúi đầu không nói.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 Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thỉnh tha thứ đứa nhỏ này, cái kia vóc dáng so cao trung niên nữ nhân tựa hồ là nam Hải mẫu thân, nàng cũng hoảng sợ, luống cuốn tay chân giúp đỡ tiểu nam Hải ôm bụng, đồng dạng hoảng sợ mà khẩn cầu nhìn tạ nguyên hoa, như là sợ tạ nguyên hoa bởi vậy mà đối nàng hài tử tức giận, hoặc là đem bọn họ mẫu tử đuổi ra đi, lưu khiết còn lại là thâm giác ném người, vẽ, mặt hận sắc không thành thép chừng mắt mẫu tử hai người.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 sưởng nhưng lại không thể tin được kia sẽ cho đưa cho hắn nút nút nước miếng sợ hãi nâng lên mặt nhìn lén Tạ Nguyên Hoa ăn đi Tạ Nguyên Hoa mỉm cười đem lạp sưởng đưa tới Nam Hải trước mắt Nam Hải lúc này mới run rẩy vương xài côn khô cẳng tay như đạt được chí bảo tiếp nhận kia căn lạp sưởng vẽ mặt vui sướng quay đầu nhìn về phía chính mình mù mụ, mụ. cảm ơn cảm ơn ngài cảm ơn Nam Hải mù mụ, mụ nước mắt nháy mắt vỡ đê Ôm nhi tử không ngừng đối với tạ nguyên hoa khom lưng nói lời cảm. Tạ, tạ nguyên hoa cười sờ sờ nam hài đầu, quay đầu lại đối lưu thạc nói. Lưu thạc, ngươi đi nấu điểm cơm tới, nấu hai mươi, hắn dừng một chút, nhìn về phía một đám người, không quá xác định bọn họ nhân số. Chúng ta hai mươi sáu cá nhân, lúc trước chuẩn bị đáp lời nam nhân vội vàng nói. Vậy nấu ba mươi phần đi, nhiều nấu điểm tổng so thiếu hảo. Tạ nguyên hoa cười nói. Chỉ là bị điểm danh lưu thạc không biết suy nghĩ cái gì Cuối đầu không có một chút phản ứng Vẫn là tô sướng lộn cái tiểu băng hạt bắn Hắn một chút Mới hồi phục tinh thần lại Lại vẻ mặt mờ mịt hỏi làm sao vậy Tô sướng nhắc nhở nói Tà ca cho ngươi đi nấu 30 phần cơm Hắn cố ý kêu tà nguyên hoa tà ca Chính là vì ra tăng lưu khiết đối tà nguyên hoa Lão đại địa vị đích xác định Muốn xem kịch vui a ai tốt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 Cỡ chung căn cứ cùng bộ phận tiểu căn cứ liền liên hệ thông tin, ở phát sinh tăng thê chiều, hoặc là nguy cấp thời khắc có thể hướng mặt khác căn cứ tiến hành viện trợ sinh. Bất quá này đó viện trợ sinh hẳn là có nhầm vào, cũng chính là chính mình trạm cái kia thế lực bên kia có thể sinh, bằng không ai sẽ nguyện ý vô điều kiện tiến hành cứu viện. Đó là đà háo vật tư, súng ống, lại có thể tổn thất rất dị năng giả đại hao phí. Giống ngụy quân bọn họ loại này tiểu đến không thể lại tiểu nhân căn cứ.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 bất quá nàng sợ kỳ vọng sự tịnh không có phát sinh, ngược lại trương lễ nhìn nguy quân bọn họ quan ăn cơm, còn đi trong phòng bếp cầm tam vại lão mẹ nuôi cùng một vại mốc đầu hủ ra tới, mặt khác còn khai hai vại vại trang thịt cho bọn hắn ăn với cơm. Có thể ăn đến cơm đã là nguy quân đoàn người không nghĩ tới, trương lễ còn lấy ra nhiều như vậy ăn với cơm liêu, làm đoàn người lại lần nữa đó hốc mắt. Phủng bát cơm tay đều kích động đến có chút run rẩy.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 Lễ cũng hát hát cười hai tiếng, nhưng thật ra Âu Dương tạc mau, tô sướng, trương lễ, các ngươi tìm đánh đi, thế nhưng lấy cái loại này nữ nhân tới treo chọc ta ca, các ngươi là cố ý bẩn thiểu ta ca đi, được rồi, đều đừng náo loạn, tạ nguyên hoa bất đắc dĩ làm Âu Dương an tỉnh lại, sau đó nói, trong chốc lát các ngươi ba cái lại vất vả một chuyến, đi cái khác biệt thừa ngõ chút chăn cùng nềm trở về, đến lúc đó đem bọn họ giàn xếp ở lầu một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 Nói đến đều là lưu, khiết chính mình xứng đáng, bọn họ chỉ là lo lắng lưu khiết tiếp tục tìm đường chết đi xuống, có thể hay không liên lụy bọn họ. Lầu một tổng cộng bốn gian phòng ngủ, lưu khiết bốn cái nữ nhân bị an bài ngủ trong đó một gian mặt khác tam gian mỗi cái trong phòng ở sáu cá nhân, hai người ngủ giường, còn lại người ở trong phòng ngủ dưới đất, cuối cùng dư lại nguy quân bốn người ở bên ngoài phòng khách ngủ dưới đất. Chờ bọn họ giãn xếp súng dưới sau, tạ Nguyên Hoa đã cùng Âu Dương, tô sướng lên. lâu đi ngủ, bọn họ nửa đêm về sáng còn muốn phụ trách gác đêm. Lục Như Tuệ không có súng lầu, nàng canh giữ ở lầu hai một cái bên cửa sổ, Lữ Văn Thanh phụ trách lầu hai một cái khác cửa sổ, chương lễ cùng Lưu Thạc tắt phụ trách dưới lầu. Ngụy quân đoàn người đều lo lắng đề phòng cả ngày, đã sớm mệt mỏi, biết có Lục Như Tuệ vài người gác đêm, bọn họ thật mau liền ngủ rồi.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 Nhưng hắn không nghĩ tới Trương Viễn thế nhưng sẽ nói ra loại này lời nói. Mặc kệ Trương Viễn trong lòng là thật sự như vậy tưởng, vẫn là vì phân quyền mà cố ý nói ra, những lời này đó đều làm hắn trong lòng từng trận phát lạnh. Thấy nguy quân bị Trương Viễn tức giận đến cả người thẳng run, đến quá nguy quân ân huệ người cũng nhịn không được, đứng ra chỉ vào Trương Viễn mắng, Trương Viễn, ngươi nói lời này mệt không đuối lý. Nguy đại ca sợ ngươi phân quyền, đừng cười rớt người răng hàm Nguy đại ca thân thủ hảo, có đảm đương Dựa vào là đại gia tinh phục trở thành chúng ta dẫn đầu người Ngươi trừ bỏ cái miệng, ngươi còn có Cái gì năng lực, còn vọng tưởng phân quyền, phân địa vị Ngươi nói được xuất khẩu, ta đều nghe được ghê tởm. Làm người phải có lương tâm, nếu không phải nguy đại ca giáo đại gia cách đấu kỹ xảo Mỗi lần nhiệm vụ thời điểm đều tre trở chúng ta Ngươi có thể đứng ở chỗ này nói ra loại này lòng lan giả xói nói Các ngươi ý tứ là chúng ta những người này tất cả đều là Dựa vào hắn nguy quân một nhân tài có thể sống sót Mới có hôm nay Dương Viễn lập tức bắt lấy câu chuyện chăm ngoài ly gián Lớn tiếng rêu lên thấy không ít người ngầm nhíu mày Trong mắt hiện lên đắc ý Tiếp tục cười lạnh nói Vốn dĩ có chút lời nói ta không nghĩ nói Chính là hiện tại nghe các ngươi lời này ý tứ Đảo thành chúng ta tất cả đều là dừa đen rút đầu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 hắn là tưởng thay thế được ngụy quân vị trí nhưng cũng không tưởng hiện tại khiến cho ngụy quân bỏ gánh chỉ là sự tình phát triển đến này một bước cũng không đường rút lui cuối cùng một đám người tan giả trong không vui nguyên lai hảo hảo một cái chỉnh thể liền chia làm tam bát đứng ở ngụy quân bên này một bát trương viễn bên kia một bát còn có sợ hại dục về ai cũng không nghĩ đắc tội một bát mà ngụy quân bọn họ trong phòng phát sinh sự lưu kiết mấy người phụ nhân là cuối cùng biết đến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 chờ liền hống mang phủng đem, lưu khiết trên mặt tức giận nói tiêu không ít, chương viễn liền đem lời nói vừa chuyển, vẻ mặt bất đắc dĩ chàng nói, chỉ là ngụy quân là chúng ta này nhóm người người phụ trách, hắn nói lưu tỷ ngài cùng tạ tiên sinh bên kia lục tiểu thư có cỏ sát, liền dứt khoát không cần thỉnh ngài đi qua, chúng ta cũng không thể nói à không, hạo a nguyên lai lại là ngụy quân cái này âm hiểm tiểu nhân ở sau lưng rỡ trò quỷ, lưu khiết mới vừa tiêu hỏa khí lại lần nữa vọt đi lên,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 Đưa người phụ trách, bốn dĩ liền bùng cười, nàng mới là này nhóm người bên trong duy nhất dĩ năng giả. Hiện tại càng tốt a trực tiếp hướng về phía nàng tới. Tống Huệ ba người vừa nghe Trương Viễn nói liền cảm thấy manh mối không đúng, bốn dĩ liền chậm mặt ba người, càng bắt đầu làm trên vách họa. Trương Viễn thấy lưu khiết sắc mặt biến thành màu đen, trong lòng vừa lòng, lúc này mới giả bộ vẽ mặt buồn rầu nói. Kỳ thật chúng ta lần này tới tìm lưu tỷ ngài cũng là tới tìm ngài thương lượng.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 Xin vì cái gì không cho chúng ta đi thôi. Đây là đương nhiên, bất quá Lưu tỷ ngài có thể quải cái công sao, dùng hỗ trợ vận vật tư đương lễ sách đi thăm dò một chút tạ tiên sinh ý tứ, nói không chần liền, Chương Viễn làm mặt quỷ nói, cố ý đem nói một nửa lưu một nửa, làm Lưu Khiết vô hạn hạ tư. Cuối cùng, bị hống đến đầu óc choáng váng Lưu Khiết tự nhiên là đáp ứng rồi, Chương Viễn đi theo Chương Viễn đi vào nhìn toàn bộ hành trình mấy nam nhân liền đối Chương Viễn, Vẽ mặt khâm phục, vừa Ra khỏi cửa liền đem chương viễn khen tới rồi bầu trời Làm xong sự lại thu phục vài người chương viễn tự nhiên là gì thường đắc ý Lại không biết bọn họ vừa đi Tống tuệ cùng vóc dáng thấp bác gái liền đi tìm tới nguy quân Đem chương viễn nói những lời này đó tất cả đều nói cho nguy quân Đứng ở nguy quân bên này sáu cá nhân tức giận đến thẳng chửi má nó Nguy quân lại vẻ mặt bình tĩnh Đem phía trước trong phòng phát sinh sự nói cho hai người Sau đó nói cho các nàng không cần lo cho lưu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 Lưu khiết ở bị lục như tuệ giáo huấn một đốn sau truy, ở hắn phía sau vô hạng ai oán ánh mắt cùng chính diện nhìn, đến lại cố ý làm bộ không phát hiện lạnh mặt gặp thoáng qua làm vẻ ta đây, thật giống như là ở oán hận hắn không ở lúc ấy giúp nàng hoặc là dân dạy lục như tuệ giống nhau. Bài trừ lục như tuệ tự thân hung tàn trình độ không nói, lục như tuệ chính là hắn có thể phó thác tánh mạng đồng đội.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 Hai mắt hung tượng đến trần mắt lưu khiết, cũng không buông tha chương viễn những người đó, liền nguy quân bọn họ cũng bị hắn cùng nhau trần mắt nhìn đi vào. Con mẹ nó, một đám lòng lan giả sói đồ vật, là ai ở bọn họ sắp chết thời điểm cứu bọn họ, lại là ai cho bọn hắn chỗ ở, cùng bọn họ ăn ngon uống tốt. Hiện tại nhưng thật ra dưỡng ra họ tới, không chỉ có đúng lý hợp tình để yêu cầu, còn có mặt mũi nói cái gì phí không được bọn họ chuyện gì. Lưu Khiết cũng ở Âu Dương kia có thể phun ra hỏa nổ một hạ, sợ tới mức hai chân nhũn ra, vẻ mặt kinh hoàng thất thố cùng mờ mịt, còn không có minh bạch chính mình như thế nào chọc giận Âu Dương. Lưu thạc mặt vô biểu tình rũ xuống mi mắt, chẳng trong mắt cảm xúc. Trương Viễn cùng Tô Sướng nhúng nhúng vai, thở ơ lạnh nhạt. Lục Như Tuệ còn lại là chán ghét nhìn chằm chằm trong chén bị Âu Dương dứt đũa thượng đồ ăn tra mặt bắn đến cơm nhìn trong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 Ngươi chiếc đũa thường đồ ăn, bắn như tuệ trong chén đi Tô Sướng Thương Hải nhắc nhở nói Âu Dương Đạo hít vào một hơi Quả nhiên ở lục như tuệ trong chén thấy được ức cây hạt như vậy Lớn nhỏ vốn nên thuộc về hắn chiếc đũa thường hai khối thịt mạc Lập tức vượt mặt, nút một ngụm nước miếng Thật cẩn thận đối lục như tuệ nói Nếu không, ta cho ngươi đi đổi một chén cơm Cơm đã không có Lưu Thạc lại vẽ mặt đồng tình ở bên cạnh nói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 Lưu khiết không cần phải nói, bị trương viễn vài câu lưu tỉ, liền hống có thể vì chính mình là trương viễn bọn họ bên kia lão đại, tự nhiên mà vậy cùng trương viễn đứng ở một cái tuyến, thường, cái kia mang theo nhi tử mẫu thân suy xét một phen sau, cũng quyết định dựa hướng trương viễn bọn họ, nếu bọn họ an toàn không có vấn đề.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 Trong lòng đối ngụy quân làm sự vẫn là thật vừa lòng càng làm cho hắn vừa lòng chính là Tống Huệ cùng cái kia sẽ chế tác nỏ tiễn hồ vị Cũng lần này danh sách chung Đến nỗi hắn lúc trước nhìn chúng cái kia Tinh thông điện tử dụng cụ cùng kế toán Xuất thân đều đã đứng ở chương viện bên kia Loại này kiến thức hạng hẹp lại vong ân phụ nghĩa người Hắn cũng không thèm để ý Rốt cục nhân tài như vậy một chút cũng không khó Tìm xa không bằng hồ vị có giá trị Nếu là hồ vị đều như vậy thiển cận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 Ta còn là yêu cầu tận mắt nhìn thấy xem. ngụy quân nguyên bản còn có chút thấp thổm, lo lắng danh sách thường tất cả đều là đứng ở phía chính mình người. Tạ Nguyên Hoa sẽ có cái gì ý tưởng? Tới thời điểm còn nghĩ kỹ rồi Tạ Nguyên Hoa hỏi thời điểm như thế nào giải thích. Lại thấy Tạ Nguyên Hoa chỉ vẽ mặt vừa lòng, mặt khác một chữ chưa đề. liền biết Tạ Nguyên Hoa là sớm bắt động thanh sắc đem bọn họ này nhóm. Người nháo sự xem ở trong mắt.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 miệng nói cái gì đó một cổ cường đại đến lên thiên địa đều vì này biến sắc lực lượng lại vào lúc này bí mật mang theo lôi đình chi thế từ lầu hai vọt ra nguy quân bị kia lực lượng đánh sâu vào đến sắc mặt trắng bệt thân thể như là bị thứ gì ngăn chặn giống nhau chính hoảng sợ không biết đã xảy ra chuyện gì lại ngoài ý muốn thấy cách đó không xa Âu Dương mấy người tất cả đều vẻ mặt kích động đứng lên tôi sướng liền hắn ngày thường thích nhất ôm lấp bị hắn đâm rơi xuống đất đều không có Phát hiện, kinh hỉ ngẩn đầu nhìn lầu hai phương hướng Mà cái kia luôn là lạnh băng một khuôn mặt Đối cái gì đều thờ ơ lục như tuệ Càng là đỉnh kia cường đại năng lượng mang Đến áp lực gấp không chờ nổi chiều lầu hai chạy tới Mà nàng này vừa đồng Tô sướng mấy người cũng như là bị mở ra chốt Mở rống nhau Theo sát cũng hướng trên lầu chạy Nguyện quân cuối cùng cảm giác được không thích hợp Ngay sau đó nghĩ đến cái gì Trong lòng vừa đồng Hắn bay nhanh quay đầu nhìn về phía bên người tạ Nguyên hoa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 Tôi sướng mấy cái cười nhìn Âu Dương Che cười, sau đó vây quanh Hà Văn Lâm nói, Đội trưởng, ngươi muốn lại không ra, chúng ta đã có thể muốn, chịu không nổi. Nhiều hai mươi mấy há mồm, tủ lạnh rau dưa, thịt không thể lấy ra tới, Hà Văn Lâm lại so dự tính vãn ra tới. Nếu không phải Hà Văn Lâm, mặt khác chuẩn bị không ít đồ ăn vặt chất đóng ở bên ngoài cho bọn hắn ăn, phỏng chừng bọn họ cũng phải đi ra ngoài lòng ăn. Duy đọc tạ nguyên hoa nhảy bén nhận thấy được Hà Văn Lâm trên người biến hóa.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 Chính là nàng không có bế quan cũng sẽ làm cho bọn họ đem người cứu. Bất quá nàng yêu cầu tận mắt nhìn thấy xem những người này đều là cái dạng gì. Liền hướng tới thang lầu phương hướng đi đến. Bảy người lập tức đuổi kịp. Dưới lầu nguy quân đoàn người đều không có trở về phòng, mặc kệ là xuất phát từ vị lễ. Phép vẫn là bọn họ tưởng trước tiên nhìn đến tạ nguyên hoa bọn họ đổi trưởng đến tột cùng là cái dạng gì một người, 26 cá nhân toàn ngưng lại ở trong đại sảnh.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 Tác giả có lời muốn nói. En ném một cái đìa lôi, ném mạnh. Thời gian 2014062722 giây thiên chân thịt thịt. Ném một cái đìa lôi, ném mạnh. Thời gian 2014062723 giây mà khôi ái niê. Ném một cái đìa lôi, ném mạnh. Thời gian 2014062723 giây s. Ném một cái đìa lôi, ném mạnh. Thời gian 2014062819 giây phi. Anh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 2014062822 giờ 3 phút 50 giây tiêu toa, ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 2014062823 giờ 14 phút 9 giây g g ném, một cái địa lôi ném mạnh thời gian 201406292 giờ 23 phút 29 giây thế nhưng có nhiều như vậy, thân tặng địa lôi, quá kích động có hay không, từng cái hôn một cái, mua mua mua mua mua buổi tối còn sẽ có canh hai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 Trần Duy xuất hiện số lần vẫn là rất nhiều Chỉ là Hà Văn Lâm từ nhỏ an bài khóa ngoài chương trình học cũng tương đối nhiều Trần Duy mỗi lần về đến nhà, nàng cũng chỉ là thật vội vàng trong thấy Trần Duy lại không phải cái loại này sẽ cùng tiểu hài tử giao tiếp người Mỗi lần trừ bỏ cho nàng mang chút lễ vật, nói vậy Câu cùng loại nàng lại trường xinh đẹp Về sau đến không được nói liền không có gì mặt khác giao lưu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 Lắc đầu, làm lục như tuệ không cần khẩn trương, sau đó đi xuống thang lầu, chiều Trần Di đi đến. Trần Di nghe được Hà Văn Lâm, mặt vô biểu tình thừa nhận các nạn lẫn nhau nhận thức càng thêm hoảng loạn, cho rằng thật là có thù oán. Kinh sợ nhìn Hà Văn Lâm chiều chính mình đi tới, kia từng tiếng tiếng bước chân thật giống như không phải đạp lên mộc chất thang lầu thượng, mà là đạp lên nạn ngực, làm nàng hô hấp đều trở nên khó khăn lên. Lý Trần Ri tương đối gần vài người thấy tình huống không.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 Sau đó bọn họ liền thấy sân bên ngoài từ hồ một đạo hắc ảnh bay nhanh hiện lên. Đoàn người lúc này mới minh bạch Hà Văn Lâm, vừa rồi hành động không phải đột nhiên phát giận, mà là có thứ gì đánh lén. Trần Di đám người toàn thư khẩu khí, Tạ Nguyên Hoa mấy người lại vẻ mặt ngưng trọng. Trần Di bọn họ này, đó người thường đối chân tướng hậu tri hậu giác cũng liền thôi. Nhưng Tạ Nguyên Hoa đã đạt tới lục cấp dị năng, lại cũng là, lạ. ở Hà Văn Lâm động thủ nháy mắt mới phát hiện kia chỉ tăng thì tồn tại.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 mà lưu khiết cũng rốt cuộc từ tạ nguyên hoa bọn họ đội trưởng thật là cái nữ nhân đã kích trung hoảng lại đây nhưng vừa thấy ngày thường đối nàng không giả sắc thái lửa văn thanh, cùng lưu thạc thế nhưng bởi vì cái kia hà văn lâm một câu liền thật sự tận trách bảo hộ một cái lão bà cùng một cái sự bác quái mà đem chính mình lượn ở một bên trong lòng lửa giận lại vọt đi lên cảm thấy lại phẫn nộ lại hụi khuất mà phòng ốc ngoài hà văn lâm đoàn người nhẹ nhàng dẫm lên tô. Sướng làm ra băng thang nhanh chóng thường nóc nhà Từ nóc nhà hướng trung quanh nhìn lại Chỉ thấy dưới ánh trăng Quay trung quanh ở bọn họ này Đống khu biệt thự ngoài dậm rạp Tất cả đều là tang thi Không chỉ có đem toàn bộ khu biệt thự Vị trí đều trên đầy Còn hướng ra phía ngoài kéo dài vài km Im tích nương uy Đây là nửa cái trong thành tang thi đều lại đây đi Trương Lễ lâu trên chán mồ hôi Nói Ai làm chúng ta lão đại năng lượng Đối bọn họ lực hấp dẫn quá lớn đâu Âu Dương Chập